Chương ba trăm sáu mươi sáu, quyết tành trả thù. Mà đêm theo thời gian dần trôi qua chậm rãi tan dần, những tia sáng dạng đông đầu tiên tại chân trời xa xôi dần hiện lên. Một đêm yên tĩnh tại ma thú sơn mạch, rốt cuộc cũng tỏa ra sức sống trong rừng rậm. Bồ số các loại chim thú kêu vang, tê kéo dài không dứt. Tại một khe núi một tảng cự thạch bỗng nhiên lăn xuống giữa đường phát nổ khiến các loài chim tú vụ cận hoặc hốt bỏ chạy. Sau khi cự thạch ngã nhào, một động khẩu đen tối lộ ra, chợt một thân hắc bào chậm rãi bước ra, híp lại thành một đôi mắt hẹp dài, liếc nhìn màn xương ẩn nét xanh thầm của bầu trời, thở nhẹ một hơi thấp giọng nói: dư phụ. Gần đây có thể có dấu vết của đám Vân Nam Tông Đệ Tử hay không? Trong lòng thuyền viên một âm thanh vang lên rất nhanh Cách mấy trăm thước đối diện khe núi Có không ít hơi thở không độc nhất Về mặt bọn chúng Cũng là một vấn đề phiến phức Vân Sơn lưu lại trên người ngươi một đạo ký ức năng lượng Mặc dù nói ấn ký bị tà áp chế đến mức cực thấp Nhưng bọn họ vẫn có thể đại khái cảm giác được một chút cũng đủ để thăm dò được sơ lược phương vị của ngươi. có điều phạm vi quá lớn, họ cũng cẩn thận tìm tòi mức thể xác định được. có thể nói, đêm qua họ đã tìm tới nơi này. hắc, quả nhiên là không ta a. xem ra vân nam tông trong lòng nhất quyết phải giết ta. tiêu viêm cười lạnh nói, ngươi hiện tại không thể bị bọn chúng bám theo, một khi vân nam tông trưởng lão đuổi tới, vậy ngươi liền gặp phiền toái. mà linh hồn lực của ta Ít nhất cần nửa tháng nữa mới có thể hồi phục Cho nên trong vòng nửa tháng này Muốn chạy thoát khỏi vòng vây của Vân Am Tông Cần phải nhờ vào chính ngươi rồi Dược Lão trịnh trọng nhắc nhở nói Tiêu viêm yên lặng gật gật đầu Dược Lão lần trước ngủ say Cũng muốn hắn tự lực cánh sinh như thế Hiện giờ tuy rằng Dược Lão không thể trực tiếp ra tay Nhưng kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng cũng trợ giúp hắn rất nhiều Cho nên Tuy rằng lần này có chút nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ không có lửa điểm khiếp đảng. Hiện tại, ba mặt bị vây, chúng ta tức chỉ có thể tiếp tục xâm nhập vào ma thú sơn mạch, sau đó nhân cơ hội đi theo đường vòng. Chỉ cần có thể cắt đuôi đám truy binh phía sau, sau đó che giấu thân phận, để tự nghĩ rời khỏi gia mạng đế quốc không phải việc khó, tư viêm thấp giọng nói. Ấn, hết thảy tùy ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi chú ý truy binh xung quanh cảm thanh trầm thấp của dược lão lập tức hoàn toàn biến mất. Hơi thở hơi hơi gật đầu, tiêu viêm bạ vai đỏ nhẹ, từ vân dược liền giang rộng ra, hai cánh rung lên, thân thể giống như một đầu cự điểu vút giữa trời cao. Ngay khi thân thể sắp va chạm vào hai vách song song của khe núi, tiêu viêm thân thể tiếp tục xoay, cơ hồ cảm nhận được động tĩnh mà dược dược bắt đầu ẩn ẩn xốn sao, tiêu viêm cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, lập tức vọt vào sâu trong rừng rậm, chớp mắt đó biến mất dưới sự che chở rậm rạp của cây lá. tuy nhiên sau khi biến mất không lâu, khe núi đối diện rừng cây, những cây bỗng nhiên một trận lay động, chặt hơn mười đạo thân ảnh liên tiếp lướt tới, trường kiếm chói lọi trong tay dưới ánh nắng chói rọi phản xạ ra lạnh lẽo sáng bóng. không có ai. trước đó nhị sư huynh đích thực cảm thấy được không khí có chút chấn động sao? có lẽ loại ma thú nào đó đi qua, bất quá khe núi này quá rộng, xem ra chỉ có thể để cho các sư huynh, tinh đệ phong tuật tính công pháp đi trước rồi nói. ân nhớ kỹ mệnh lệnh của trưởng lão, một khi gặp tiêu viêm, phải tránh không thể cùng hắn lấy cứng trọi cứng, chỉ cần hết lực, dốc hết toàn lực bám trụ hắn là được. tiếng hồ chỉnh tề ở bên cạnh khe núi vang lên, lập tức bài đạo bóng dáng đột nhiên lao ra, mượn một cỗ gió nhẹ, thân hình phiêu dãng giữa không trung, chợt giống như một đám tơ lụa trong gió, rất nhẹ nhàng hướng về khe núi đối diện hạ dần xuống. Sau khi hạ xuống, mấy người liếc nhau, sau đó cực kỳ ăn ý bí mật tiến vào rừng rậm. Trong núi rừng rậm rạp, một đạo nhân ảnh theo sự lay động của cành cây mà lướt nhanh qua, mỗi một lần, bước chân điểm nhẹ trên thân cây, thân thể lại mượn lực dùng cỗ bật mạnh mẽ đẩy đi một khoảng lớn Tuy rằng ngẫu nhiên tại chỗ bóng người hiện lên đôi khi có xuất hiện một vài ma thú toàn thân toát ra hung khí nguy hiểm Bất quá nhưng mà thú đó không có lửa điểm ý nghĩ ngăn trở. ngược lại khi bóng người sắp tới để phục phục tại chỗ cả người run rẩy, tu liễm hoàn toàn kế tức giống như gặp phải chàng cảnh đáng sợ nào đó Trì bình phía sau đã càng ngày càng xa bọn họ tựa cũng nhận ra tung tích nhân ảnh đang di động của ngươi. Hiện tại đang có rất nhiều quân Nam Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng đổ tới, bất quá cũng may, ven đường có ma tú ngăn trở tốc độ truy kích, chạng vạng trước, người hẳn có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Sực lão thanh âm vững nhiên gấp rút lướt qua trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lặng lẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, dần đầu liếc nhìn ánh sáng phía trước cách đó không xa, mỗi chân lại là lửa điểm nhẹ, sau đó lại lần nữa giống như mũi tên bạo phát rời khỏi dây cung bắn đi thân hình càng ngày càng tiếp cận luồng ánh sáng đậm, tiêu viêm cũng cau mày, một cảm giác trực tiếp làm cho lòng hắn nổi lên bất an. nhưng mà đối với ngọn buồn bất an, hắn lại tìm không được lừa điểm tồn tại. hơn nữa dược lão cũng lên tiếng nói chuyện, bởi vậy hắn cũng chỉ mạnh mẽ áp chế cảm giác kia trong lòng. ánh mắt gắt cao nhìn trầm trầm vào chỗ ánh sáng phát ra, thủ trưởng lại một lần nữa phát lực rồi hóa thành một đạo bóng đen sâu thẳng ra ngoài. cẩn thận, khi nghe những tiếng mảnh cây cối phía trước kia một chốc. Dược lá đột nhiên quát lên chói tai, Chợt ánh mắt trời đậy Tính làm chói mắt Đôi mắt tiêu viêm Theo thói quen hơi nhắm lại một chút Bất quá ngay gì Sau khi tiếng quát tròn lòng của dược bão Trong không khí chuyển đến âm thanh như bị xé rách làm cho lòng người phát lại Thế phản xạ thân thể tiêu viêm mạnh mẽ uốn éo Trong khâu trung hạ xuống Thân thể trên thẳng cỏ cấp tốc Quay cuồng vài vòng Lăn xuống xoải rớp núi Gió lấp xung quanh một cây tùng nhỏ nhất thoáng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm đồng tử trượt co lại chỉ thấy trên bầu trời mở rộng kia năm đầu cựa ưng ma thú chậm rãi xoay quanh làm cho tiêu viêm sắc mặt cải biến chính là vài người trên lưng năm đầu phi hành ma thú tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng tiêu viêm lại từ trên bảo phục nhận ra thân phận bọn chúng vân lam tông chết tiệt không nghĩ tới vân lam tông có loại đại quy mô phi hành điều thú này tiêu viêm cắn răng thấp giọng mắng tức trước đánh nén Nếu không bởi vì thực lực quán đột ngột tăng mạnh Thân tổ cũng từ đó lăng lệ hơn Chỉ sợ đã phải thụ thương Thật có lỗi Đã ngoài dự kiến của ta Vốn ta nghĩ những người có thể phi hành của Vân Nam Tông Chỉ có vài vị đấu vương Do đó Sự chú ý trên trời bị phân tán một ít Kết quả lại không nghĩ bọn họ Mấy cái phi hành ma thú Cho cả đám đệ tử như thế này Bọn chúng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một tên nhị tinh đại đấu sư Như vậy khi phi hành trên cao Hơi thở lại yếu Không ngờ do đó lại tránh được cảm giác của ta. Ai, sơ ý. Tiếng rực lão cười khổ vang lên trong lòng tiêu viêm. Lão sư không cần tự trách, ta cũng sớm đoán được lần này rời đi tất không quá mức thuận lợi. Tiêu viêm cười ngẩng đầu lên bầu trời, hiện lên chút âm trầm nói bằng mấy kẻ này muốn ngăn cản ta sợ rằng còn hơi ít. Cẩn thận một chút, tận lực không để cho bọn họ bám trụ Nếu không, một khi tri binh phía sau tới sẽ rất phiền toái. Ngay sát ý cho âm thanh tiêu viêm rực lão lại lần nữa nhắc nhở. Ân tiêu viêm gật gật đầu, bàn tay chậm rãi vứt vẻ áo bào, khuôn mặt hiện lên một chút lạnh lạnh tiêu ý, trên bầu trời, lăm đầu phía hành ma thú bị phiến rừng rậm cách ly lại đang xoay trên không trung, trên lưng mỗi đầu ma thú đứng vững hai gã Bân Nam tông đệ tử. Lúc này đây, mục quang hai mắt khẩn chương đang gắt gao chăm chú vào phiến cây nhỏ mà tiêu viêm đang ẩn thân. Mạch lôi đại nhân Người phía dưới hắn không nghi ngờ là tiêu viêm Chúng ta lên làm gì bây giờ Trên lưng đầu phi hành ma thú Một vị vân nam tông điện tử Nhìn một vị trung liên đại hán che mặt Cùng thành nói Trước phóng đạn tín hiệu Ánh mắt trung liên gắt gào Nhìn chăm chú vào phiến cây nhỏ lạnh giọng phân phó Trước khi các trưởng áo đến Bất luận thế nào đều phải triệt hạ tiêu viêm Náo tông chủ nói qua Tiêu viêm bị thương không nhẹ Cho dù có thể miễn cưỡng chạy trốn, thực lực sợ rằng cũng giảm đi, chỉ cần bám trụ chứa các trưởng lão đến, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lão Tông Chủ còn nói ai bắt được tiêu viêm, bất luận chết sống, đều được đặc biệt tấn thành nghị trưởng. Hơn nữa, còn có thể tự do lựa chọn một quyền huyền dài cao cấp công pháp cùng đấu kỹ. Lời trung liên nhân này vừa nói ra, chín tên và nam tông đệ tử trẻ tuổi hô hấp nhất thời biến thành rồn rập ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cây tùng nhỏ, lộ ra một chút tham lam cùng sự tợn. Thình thịch, một gã Vân Nam tông đệ tử thông minh, sau khi chung liên đại án dứt lời, nhưng tí trong lòng bàn tay lấy ra đạt tín hiệu, sau đó dùng sức bắn một phát. Nhất thời, một đạo tiếng vang thanh thúy trên bầu trời phía xa, một đám mây yểm vũ kiếm hình chậm rãi thành hình tại thời điểm tên Vân Nam Tông đệ tử bắt ra nạn tín hiệu những người khác ánh mắt lại như cũ gắt cao nhìn chằm chằm vào chỗ cây tùng nhỏ trường kiếm sắc bén trong tay vạn xa lại ánh sáng lạnh lạnh đấu khí mờ mờ ở phía mỗi kiếm phát ra vô trừng sau khi thanh âm đã tín hiệu tiêu tán công chúng lại lần nữa lâm vào một mảng yên lặng trong đó cái cây cối nho nhỏ kia cũng không có lửa điểm động tĩnh ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gốc cây tùng nhỏ hoàn cảnh yên tĩnh quỷ dị xung quanh làm cho Trung Liên Đại Nhân sẵn rạo, sắc mặt thoáng có chút biến. Một lúc sau, trên trán nhị không được hiện ra chút mồ hôi lạnh. Dựa vào lẽ thường, tiêu viêm hẳn là biết thời gian càng kéo dài đối với càng bất lợi. Vậy vì cái gì hiện tại, ngay tại thời điểm đại hán đang suy nghĩ, gấp tùng nhỏ phía dưới đột lội lên đột biến, chỉ thấy lá cây bạo xuất đầy trời, một đạo hắc ảnh ẩn lấp dưới lá cây hung tán bất ngờ bạo xuất. Hừ, chạy đi đâu? ngay khi đám cây giao động, Chu Liên đại hán lập tức phát hiện, ánh mắt âm lãnh trực tiếp, không nhìn vào đám cây, tránh khuất tầm mắt, trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, tốc độ bạt trường kiếm cực kỳ mau lẹ, cuối cùng lưu lại vài đạo tàn ảnh. Theo trường kiếm vũ động, hơn 10 đạo kiếm cương sắp bén từ mỗi kiếm bạo xuất, chớp cực kỳ xảo quyệt, chính xác đâm vào đạo hắc ảnh kia. Điểm dừng của kiếm cương cực kỳ biến ảo, vừa vặn phòng kín trước mặt hắc ảnh. Nếu kiếm cương mạnh mẽ hướng đến hắc ảnh, chỉ sợ đủ để tạo thương tổn. Hắc ảnh rõ ràng không muốn bị thương. Búi chân đột nhiên đạp lên cây cỏ, bực lực đàn hồi cấp tốc, thân lùi về phía sau, trượt lăng không mà cách cuồng Một lần nữa buộc trở về cây tùng nhỏ. Hắc Hắc, tên này quả bị thương không nhẹ. Xem tiêu viêm bị bức trở về cây tùng nhỏ, trung liên đại hắn khói miệng không nhịn được một tiếng chút thiếu ý, nhưng thiếu ý còn chưa hoàn toàn biểu hiện. Khói mắt bỗng nhiên có chút thất thải hào quang lũ cười của hắn trượt cứng lại. Cẩn thận nhất thời thông suốt, trung liên đại hán giống to ngồi bệt xuống. a, âm thanh của hắn vừa mới hạ xuống, một tiếng kêu thê lương thảng thiết vang lên. trung liên đại hán vừa nhấc đầu, sắc mặt đại biến, phát hiện cách đó không xa, một đầu phi hành ma thú lúc này đã bị một đoàn chất lỏng thất sắc bao quanh, và hai người bên trong nhờ có đấu khí ngăn trở trong thời gian ngắn, nhưng liền sau đó bị chất lỏng thất thải ăn mòn, làm thẹm hai đôi bạch cốt tự trạng thê thảm của đồng bọn làm cho sắc mặt đám vân nam tông điện tử còn lại xung quanh trắng bệch, vội vàng khống chế ma túa hạ xuống mặt đất. Ngưu Tuẩn không cần hạ xuống, tiêu viêm đang ở dưới mặt đất. nhìn hành động của đám vân nam tông đệ tử trung niên đại hán vội gầm lên hắc hắc chậm. tiếng cười vừa lạnh âm trầm bỗng vang lên, chỉ thấy một thân ảnh bạo xuất gốc tùng nhỏ sau lưng tử vân dực nhất động, nháy mắt xuất hiện cạnh ba đầu phi hành ma túa, trong thước nhanh như chớp sét gió liền ba đường và đạo âm thanh trầm muộn vang lên đẩy trời máu tươi rơi rụng ba đầu ma túy từ trên bầu trời rơi xuống phi hành mèo thú đường trường bị đánh chết sáu gã vận động tông điện tử trên lưng sắc mặt trắng bệch tiếng thét sợ hãi phát ra chói tai cấp tốc rơi xuống rất nhanh tiếng gió vù vù cuồng phong đềm tiếng thét chói tai muốn vang ra trở ngược ít hẩu chém giết A đầu phi hành ma thú từ viền công hề ngó đến đám vừa nam tông điện tử đang rơi xuống từ độ cao như thế. Bằng thực lực của kẻ đó, hắn chết không phản nghi ngờ, thân thể nguyên phù giữa không trung, từ viền liếc nhìn đầu phi hành ma thú duy nhất trên bầu trời, không hành động vô nghĩa, đôi cánh phía sau rung lên cấp tốc phóng tới. "Đi mau!" Sắc mặt tái nhợt nhìn Tương Diêm đang phi tới tới trung liên đại hãn kia trong miệng vội vàng quát lên một tiếng thúc dục phi Nhất thời, đầu phi hành ma thú vội vàng bay lên muốn thoát đi. T mà thú vừa mới lên cao, một đạo thất thải quang mang ảnh hiện lên, như một mũi tên bén nhọn trực tiếp lướt qua bên cạnh đại hán, vốn vì năm tên đồng bọn quân Nam Tông đệ tử bên cạnh tự trận bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thẳng ngực xuyên qua. Dòng máu tươi nóng bỏng tuôn ra suối xả từ vết thương của ma thú phía sau, cuồn thẳng vào cổ trung Liên. Dòng máu vốn nóng hổi nhưng làm cho hắn cảm giác từ tim cái lạnh lan cả người hắn hối hận, hắn hối hận vì cái gì chính mình phải tham công, tự ý dẫn người cố tình truy kích, đã đến rồi, cần gì phải đi, trước mặt chống dũng, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay thẳng đến, cuối cùng tựa như ma thần, cầm tay trọng thước, mỗi chân điểm nhẹ trên đầu ma thú, khuôn mặt mỉm cười, trong nháy mắt, trùng liền đại hắn lại như một ác ma, muốn ta chết, người còn muốn sống tốt sao, lùi không thể lùi. Trung Liên Đại Hán hung hăng cắn một cái, nắm chặt trường kiếm, nhế răng cười lên, cả người đột khí bạo dũng mang theo khí thế mạnh mẽ, hướng Tiêu Viêm bạo phát vấn tới. Đạm Mạc phía Trung Liên Đại Hán trọng tước trong tay Tiêu Viêm khẽ lượn, một chân đạp nhẹ đầu mã thú, thân thể bắn mạnh về phía trước, theo lưỡi đạo kim thiết giao kích vang lên, hai đạo thân ảnh đã hoán đổi vị trí. Bàn tay lắm chặt, quyền trọng tước, Tiêu Viêm lật tay, đem nó cắm vào phía sau cứ không trùng hít một hơi, một đạo thất thải quang ảnh tiến vào trong tay áo, sau lưng song dưật chấn động, quay đầu liếc mắt một cái, vết trên trời xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen, khóe miệng nhếch lên cười mạnh một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống mặt đất, chợt rất nhanh biến mất trong rừng rậm u u Khi trọng tước rời đi, hắn cũng không liếc mắt nhìn vị trung liên đại hán kia vẫn duy trì với tư thế rút kiếm. Sau khi tiêu viêm biến mất không lâu, những chấm đèn xa xôi trên trời rốt cuộc dần dần phóng đại mang theo đầy trời quần phong đến nơi vừa trải qua một tràng đại chiến này điểm đèn phóng đại rõ ràng không dưới 30 đầu phi hành ma tú bộ dáng giống nhau lúc này đầu lĩnh của phi hành đội là ba gã sau lưng đeo đấu khí hóa cánh mạch lôi tiêu viêm ở nơi nào các đội viên khác trong tổ tiểu đội của người đâu ba lão giả này rõ ràng là ba gã vươn năm tông trưởng lão Ngày đó, lúc tiêu viêm lần đầu tiên lên Vân nam Tông đã ra tay ngăn cản Hải Ba Đông. Lúc này, một trong ba trưởng lão liếc mắt nhìn Trung Liên Đại Hán đang cúi đầu, trầm mặc đứng trên lưng, mà thú quát to. Đối với sự quát hỏi của hắn, Trung Liên Đại Hán tên Mạch Lôi kia vẫn không hề đáp lại Không đúng, nhìn tư thế đứng của Mạch Lôi, một gã trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, quát nói, theo tiếng quát của hắn hạ xuống mạch lôi đang đứng trên lưng ma thú thân thể run lên chợt giống như quả bom trên khoảng không giữa gần trăm ánh mắt kinh hãi của đám phan nam tông đệ tử âm âm lỗ tung nhất thời máu tươi vàng khắp lơi bao trùm một mảnh hư không t nháy mắt sau khi thân thể mạch lôi lỗ tung đầu ma thú bỗng nhiên phát ra một đạo thống khổ tê minh thân hình kịch liệt sụn dài một lát sau ầm ầm một tiếng lại một lần nữa lỗ tung trên bầu trời máu tươi cùng với thịt nát rơi xuống cây cỏ xanh biếc phía dưới, cơ hồ nhuốm thành một địa mục ngục ngập máu. nhìn thảm kịch xuất hiện trước mặt, gần trăm tên đệ tử của vân nam tông sắc mặt đều trắng bệch lâm vào mặt trận yên tĩnh quỷ dị. một ít người thông minh tựa hồ có thể từ trong màn thảm kịch này nghĩ đến một vài điều trả thù. đây là tiêu viêm đối với lệnh truy sát, vô trường mực kia của vân nam tông tiến hành trả thù. một con sói đói bị buộc vào đường cùng, nó sẽ trả thù sẽ làm cho người ta từ tâm mà sinh ra hàn ý, sắc mặt xanh mét, nhìn lên máu tươi cùng tản tích, tay trưởng lão nhất thời trở nên xanh mét, nắm chặt nắm tay đột nhiên cúi đầu, ngẩng lên nhìn vào lối lớn ẩn hiện trong rừng rậm thâm u rừng rậm trước mặt, hoãn động rít gào thật lớn, nói: "Tiêu Viêm, cho dù đuổi giết ngàn dặm, lão phu cũng muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn, rút gân đoạn cốt." Tiếng gầm gừ được đố khí vang theo chậm rãi khuếch tán khắp núi lớn, thật lâu vẫn không tiêu tan. Trong rừng rậm sát sôi, thân hình hắc ảnh đang cấp tốc lướt, chợt hơi khựng lại, đạm mạc liếc nhìn về chân trời, cúi đầu một tiếng cười lạnh truyền ra, tức thì mũi chân đạp trên nhánh cây cấp tốc lướt vào rừng rậm, tiêu tán không thấy. trương ba trăm sáu mươi bảy vây giết trong ma thú sơn mảnh mơ mịt rừng rậm xanh um cây cối che lấp gần nửa không trung bất quá ngẫu nhiên lúc đó theo kẽ hở lá cây nhìn trên bầu trời vang rộn những âm thanh không ngừng gào thét cùng với sát ý đậm đặc tỏa ra từ phi hành ma thú cùng với đám người kia thật lớn biển rừng trên không mấy chục đầu phi hành ma thú phân tán thành hình tròn thêm một cúi thật lớn dừng dậm về quanh rồi cùng lúc trợn dãi đối với vị trí trung tâm có rút lại mà tiến. Sau một đám giật giập cái cối, một đôi mắt lẳng lẽ lộ ra nhìn khoảng không trên bầu trời vì một số bóng ma bay vút mà qua từng đạo thật lớn thế này. Giữa đôi lông mày nhịn không được nhíu chặt lên, tuy rằng lúc trước hắn đã bỏ xa đoàn truy kích phía sau, nhưng dù sao hai chân chạy Bất quá kém xa với một đôi cánh Bởi vậy một giờ sau Tiêu viêm đã bị bắt kịp Bất quá với khả năng ẩn nấp siêu việt Cùng với sự che phủ của rừng rậm Nên đối phương không nhận ra Phương vị chính xác Trong lúc nhất thời có thể tìm ra hắn Xem ra Ba cái lão bất tử kia thật đúng là điên cuồng rồi Thế nhưng muốn bắt ta Thì phải bỏ ra nhiều công sức đó Tiêu viêm lùi ở phía tàng cây Thấp rộng lẩm bẩm nói ba vị Vô Nam Tông trưởng lão này thực lực không tệ, bởi vậy đối với người trong cơ thể có năng lực tàn tai dấu vết, mặc dù rất nhỏ dao động nhưng vẫn là như cũ, không thể xác thực phương vị của ngươi, nhưng lại là đủ để cảm ứng được đại khái vị trí." Giả cáo trầm giọng nói, "Hiện tại bọn họ bắt đầu tạo thành vòng tròn, đem lại khai phương vị vây quanh, sau đó từ xa từng bước từng bước tiến lại, tuy rằng loại biện pháp này rất ngu ngốc, bất quá Không thể nói tình huống hiện tại, đây là biện pháp duy nhất có thể nhanh tìm ra ngươi. Hơn nữa, khu vực này cũng không có quá nhiều cao cấp ma thú. Bởi vậy, bà vị Vân Nam Tông trưởng lão khí thế áp đảo, làm cho các loại ma thú không dám tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Vậy, phải làm sao bây giờ? Vòng vầy hiện tại càng ngày càng nhỏ. Nếu cứ tiếp tục trần trừ thì sớm hay muộn bọn họ cũng tìm tới chẳng khác gì cá trậu chim lồng. Tiêu viêm kẽ nhú mày ở trong ngòng hỏi Phạm vi ở đây dù sao cũng quá rộng lớn Hơn nữa bọn họ chỉ có hơn 50 đầu phi hành ma thú mà thôi Khoảng cách giữa mỗi đầu ma thú khá lớn Chỉ cần ngươi tránh vị trí ba cái lão già lọ Lại mượn rừng rậm che dấu Thì vân Nam Tông đệ tử khác khó có thể phát hiện ra ngươi Giờ bão trầm ngâm nói Bất quá, ngươi trong cơ thể vẫn còn đạo năng lượng dấu vết kia Thủy chung vẫn là vô cùng phiền toái Chỉ cần thứ này một ngày chưa diệt, bọn họ vẫn có thể tìm ra ngươi. Chẳng lẽ không có biện pháp tận diệt? Tiêu viêm thấp giọng nói, có thể là có. Bất quá như ta đã nói, năng lượng dấu vết này trong thời gian, một cái chớp mắt bộc phát ra mãnh liệt. Sóng giao động trên một đất, hơn nữa cỗ giao động này, có thể liên tục duy trì một thời gian ngắn. Đến lúc đó, phương vị của ngươi hoàn toàn bị bại lộ, cho nên muốn tận diệt cái năng lượng dấu vết này. Ít nhất cần phải đem truy binh phía sau bỏ xa một đoạn Bằng không Một cái vô ý thì ngươi sẽ phiền Toái rất lớn Sở khảo với đắc sĩ nói Tiêu viêm khẽ gật đầu ngẩng đầu ánh mắt xuyên Thấu qua khẽ hở của lá cây Ước lượng khoảng cách chính mình Với một con phi hạch ma thú gần nhất Nhẹ giọng nói Một khi đã như vậy Trước hết chờ đợi Trước khi bầu trời đen tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế Làm khó khăn trong việc tìm kiếm Tới thời điểm đó Ta liền nhân cơ hội xông ra ngoài vòng vây Sau đó liền cần lão sư giả tay Hoàn toàn đem năng lượng giống vết trong cơ thể Mà Vân Sơn đã lưu lại Thoái triệt Nếu không Trương đuổi giết Ngày sẽ vĩnh viễn không kết thúc ân cũng tốt Hắc hiện tại Liền cùng với đám người kia vui đùa một chút trò chơi Tiêu viêm cười lạnh một tiếng Hai tay ôm thân cây Nhanh nhẹn hạ xuống gốc cây đại thụ. Sau đó đối với một vị trí rất nhanh Chạy trốn mà đi Sau khi tiêu viêm rời đi Một lúc sau Tại vị trí đó trên khoảng không xuất hiện Một gã vơ nam tông trưởng lão Giữa đôi mày đang nhíu Cùng bên cạnh hai người Nhìn nhau liếc mắt một cái lão trầm giọng nói Đạo năng lượng dấu vết của lão thông chủ Ngày càng xa Xem ra tiêu viêm đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta Bắt đầu chạy trốn rồi Hừ, còn muốn chạy Nào dễ dàng như vậy Lão già còn lại cười lạnh một tiếng, đôi mắt khép hờ, một lát sau chợt mở. Tầm mắt quét ngang qua về phía rừng rậm, phía nam lão có thể cảm ứng được năng lượng giống vết đang phát ra, đúng là đại khái phương vị ở đó. Từng bộ ngay lập bảo trì trận hình chuyển hướng về phía nam. Mắt tìm kiếm lưu ý tất cả các vật trong rừng rậm di chuyển với tốc độ cao giống như đang chạy trốn gì đó. Lão giả ngón tay trở lên Chỉ hướng địa phương của tiêu viêm chạy trốn chỉ đạo Là trên bầu trời vang lên Chỉnh tề từng tiếng động chợt trận ưng đề mấy chục đầu thật lớn Vì hành ma thú chuyển động thân hình Từng đạo bóng dáng bay nhanh qua biển rừng phía trên Vun vút mà lướt Trong rừng rộng, cấp tốc chạy trốn tiêu viêm cũng đầu dạng nhận ra sự thay đổi của đối phương Một tiếng cười lạnh, các bộ đột nhiên dừng lại thân thể mạnh mẽ uốn éo rồi thay thế vị trí chạy trốn chết tiệt các tên giả hỏa này lại thay đổi vị trí tiêu viêm vừa mới chuyển vị trí không bao lâu quân nam tông ba vị trưởng lão lại dẫn đầu ra phát hiện lập tức sắc mặt xanh mét nổi giận mắng một lão tóc bạc tuổi rõ trong ba người là lớn nhất sắc mặt âm lãnh khoái miệng hơi run rẩy hít một hơi đềm nhiên nói tiếp tục truy bắt ta cũng không tin với thân thể bị thương của hắn con có thể chống đỡ được bao lâu. Người muốn chạy, ta đây sẽ hảo hảo bồi tiếp. Theo thanh âm hạ xuống, xa xa tiểu phi đội của má thú, nhất thời cực kỳ ăn ý vận chuyển, lại một lần nữa đối với chuyển biến của địa phương phương vị của tiêu viêm vây vút mà đi. Nhưng mà vào lúc này, đồng dạng tiêu viêm không tiếp xúc bảo trì phương vị, lại cấp tốc chuyển biến vị trí. Đuổi theo, trên bầu trời, đầu bạc trường lão xanh mặt âm trầm quát, thật lớn phía trên biển rừng tựa như mở ra một hồi biểu diễn của tiểu đội phi hành ma thú chỉ thấy mấy chục đầu phi hành ma thú không ngừng chuyển hướng vương vị nếu tinh tế nhìn lại có thể phát hiện vị trí phi hành của chúng từ trung vẫn xoay quanh một mảnh vòng tròn nhất định điều này giống như là một trò đùa khôi hài ước trường từ dưới ngọn liên tục lên tới mặt trời là thời gian song phương bởi vì kiệt lực mới bắt đầu hòa hoãn bảo trì yên lặng, hô một chốc cây rậm rạp, tiêu viêm dựa vào thân cây, dồn dập thở phi phò, mồ hôi theo khuôn mặt chảy dài, ngực cấp tốc vập phòng. như vậy một khoảng thời gian không gián đoạn chạy trốn cùng với tốc độ cao, nếu như không có thêm đan dược trợ giúp, cho dù là một gã đại đấu thơ sư cũng căn bản khó có thể chống đỡ được. bất quá hoàn hảo, trải qua thời gian này, phi hành ma tú của vân nam tông cũng bị hắn đã bắt cho kiệt sức tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Sắc trời rốt cuộc cũng đã tối rồi a. Ngực đầu liếc bắt một cái mặt trời đã hạ xuống đường chân trời hơn phân nửa, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận đem ánh mắt ném về hướng đội quân phi hành ma tú ở xa xôi trên bầu trời, khẽ nhíu mày. Cho dù là tình trạng kiệt sức, bọn họ cũng không có ý dừng lại Vẫn tiếp tục duy trì truy tìm Tiêu Viêm, không có lừa điểm ý nghĩ buông tha mặc kệ các ngươi đến tụt cùng là muốn thế nào, dù sao chỉ cần sắc trời hoàn toàn hạ xuống, ta xem các ngươi còn như thế nào truy tìm được nữa." Cười lạnh một tiếng, Tiêu Bểm từ dưới triều lấy ra một quả hồi khí đan, nhét vào miệng, sau đó khép hờ con ngươi, cảm thụ trong cơ thể dần dần xuất hiện sự ấm áp của dược lực. "Đợi hồ mặc tới khắc này, Tiêu Bểm đang thư giãn một chút." Ra rồi cái chân trời, từng đạo ánh tà dương chậm rãi biến mất, rồi cuối cùng Như tiêu viêm chờ đợi Tà dương hoàn toàn hạ xuống dãy núi Nhất thời lúc này khắp ma thú sơn mạch Là một màu hắc ám bao phủ Tiêu viêm cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt Đứng dậy ngẩng đầu về phía không trung Không có bất kỳ động tĩnh gì Của tiểu đội phi hành ma thú Giữa lông mày không khỏi Vừa nhíu trượt cười lạnh một tiếng Nhảy xuống từ trên cây cao Sau đó nhắm một phương vị nhất định Cực lực chạy trốn từ viêm mới có động tĩnh trên bầu trời tiểu đội phi hành ma tú lại đổi lên một trận rất nhỏ xôn xao hiển nhiên bọn họ nhận ra lời phát ra đạo năng lượng dấu vết đang dao động về phía rất xa trưởng lão một gã vân đam tông điện tử hướng về vị trưởng lão vội vàng nói bảo trì vây quanh trận thế tất cả mọi người không nên cử động đầu bạc trưởng lão vung tay lên lạnh lùng nói lúc này đây ta xem hắn như thế nào trốn là hình hình cấp tốc chạy trốn. Một lát sau, Tư Viêm nhị không được quay đầu nhìn lướt mắt về một cái không trung nơi đó, một số bóng sáng tối đen vẫn như cũ phiền phô, thế nhưng không có chút nào động tĩnh. Bọn người kia đến tuyệt cùng muốn làm gì? Giữa đôi lông mày nhíu lại, Tư Viêm nhẹ thở một hơi, vừa định không đi quan tâm đến động thái của bọn họ, sắc mặt lại một lần nữa mạch mẽ biến đổi, cơ bộ trở nên linh trì. Ánh mắt gắt gào nhìn về phía bầu trời tối đen Đang có một đạo lưu quang giống như lưu tinh rất nhỏ lao tới Hóa ra là vậy Bọn người kia nguyên lai đang chờ viện binh Trong lúc nhất thời Từ việc nhanh chóng hiểu được chuyện mới phát sinh Lập tức một tiếng tức giận mắng Thân thể trột lóe, Sau đó quẹo vào một chỗ hắc ám bóng tối Cả người hơi thở thu liệm đến mức tận cùng Ánh mắt gắt gào nhìn chầm chầm vào đạo lưu quang đang bay tới Lưu quang nháy mắt xẹt qua chân trời Cuối cùng, trượng phạt ba vị vân âm tông kia chợt xưng lại cường quang dần đậm. Hiện ra dáng người ung dung cao quý, chính là xinh đẹp nữ nhân. Tông chủ, nàng vừa xuất hiện, chúng nhân xung quanh bao gồm cả ba vị trưởng lão, vội vàng khom người. Tông chủ nghe được, xưng hô này tự nhiên là làm cho tiêu viêm hiểu được. Người tới rõ ràng là vân âm tông đương nhiệm tông chủ, vân vận ân thản nhiên lên tiếng vân vân chậm rãi đảo qua phía dưới bóng đêm rừng rậm mặt cười lạnh hiện lên một chút phức giặc. tạp thần sắc trong đầu vẻ mặt lạnh lùng thanh tú của thiếu niên kia lại một lần nữa hiện lên nguyên lai là đang đợi nàng trong bóng đêm tiêu viêm nắm chặt tay chậm rãi cười lạnh thấp giọng nói tông chủ tiêu viêm giết rất nhiều vương nam tông đệ tử tội không thể tha trên người hắn đạo lăng lượng giống vết kia Đại mạnh mẽ áp chế căn bản không có thể thoát khỏi sự truy bắt của chúng ta, đạo năng lượng đó cùng tông chủ là nhất mạch nên thịnh tông chủ ra tay, đem đạo năng lượng dấu vết kia hoàn toàn dụ dỗ đi ra. Vị kia tóc tuyết trắng của Nam Tông trưởng lão tiến lên từng bước chậm giọng nói, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy một chút, Vân Vân trầm mặc một lát, chớp mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Thế Vân Vân trầm mặc đứng chờ, đều đảm bảo sự yên tĩnh, tất cả tầm mắt đều đã chặt chẽ tập trung trên người làng. Lúc này đây, tư viêm bại lộ hay không? Cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi ý niệm lữ nhân này. Trường 368 Đột ngột xuất hiện viện binh Trong rừng rậm, Tiêu viêm cắn răng rất cao nhìn Vân Vận đang ở trên không mới xuất hiện hắn cũng biết trước mặt cô ta sợ rằng đã hoàn toàn bại lộ chẳng qua không biết nữ nhân đã từng cùng hắn với có chút qua lại. có hay không làm việc đó trên bầu trời đôi mắt Vân Vận nhắm chặt dần mở ra ngón tay chậm rãi nâng lên cuối cùng mang theo vài phần dãy ruộng cùng run rẩy chỉ hướng Tiêu viêm mà theo tay nàng chỉ chỗ đầu, bạch quang bỗng nhiên theo bóng đêm tràn ra, tuy rằng bạch quang cũng không cường thịnh, nhưng tại đây trải rộng bóng tối, giống như ngọc đèn sáng dẫn đường bình thường. Cúi đầu nhìn bạch quang từ trong cơ thể phát ra, tiểu Viêm nhếch mép như lâm vào hầm băng, nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái về trên bầu trời phía nữ nhân tuyệt sắc, sau đó xoay người liền chạy. Trên bầu trời, nhờ có chút ánh sáng bạch quang Vân vận rõ ràng thấy mặt hắn lạnh lùng không chút tình cảm nào hiện ra. Lập tức, tâm quạt đau, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Đuổi theo, nhìn thấy bóng đêm xuất hiện trên đạo bạch quang, ba vị trưởng lão trên khuôn mặt hiện lên một chút vui sướng, một tiếng quát chói tai. Nhất thời trên bầu trời cuồng phong đại thịnh, mấy chục đạo thật lớn bóng sáng. Đối với đạo bạch quang trong rừng rậm đích xông thẳng đến, thân thể nguyên phù giữa không trung Vân Vận nhìn thủ hạ phi hành đuổi theo bạch quang trong rừng rậm, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, thon dài đầu ngón tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, hiện ra đỏ sẫm vết máu theo những ngón tay ngọc chảy xuống. Nàng tự giễu cười, làm rõ ràng là biết chính mình lúc trước làm như vậy đã khiến cho tiêu viêm đối nàng chết lặng. Cho dù việc này nàng hoàn toàn không muốn, nhưng thân là tông chủ đứng đầu, thân phận luôn luôn nhắc nhở nghĩa vụ của nàng bắc kệ thời khắc nào ích lợi tông môn mới là quan trọng nhất nàng từ nhỏ đã lớn lên ở vân an tông tư tưởng giáo huấn nhiều lắm đã ăn sâu như vậy muốn thay đổi nói dễ vậy sao trong rừng rậm tiêu viêm sắc mặt rành mét liếc một cái nhìn trong cơ thể khống chế ra bạch quang trên bờ trời cấp tốc tiếng gió làm cho khóe miệng hắn vừa kéo và vai run lên tự vân đột nhiên bắn ra, mỗi chân điểm trên thân cây thân thể vọt lên không chung sau đó mỗi chân một chút biển rừng, thân thể hóa thành một đạo bạch mũi nhọn, giống như là truy tinh đuổi nguyệt cấp tốc xẹt qua trước kia không sử dụng tự vân rực là sợ bị phát hiện hành tung, bất quá lúc này đã hoàn toàn bị bại lộ, việc che giấu mà nói cũng không cần làm tin rằng đã đem tốc độ triển khai tới cực hạn, nhưng sau lưng ba cỗ cường đại áp lực lại không có chút yếu bớt Ngược lại, tăng lên mạnh mẽ, tử văn dực tuy rằng có thể cấp cho tiêu viêm khả năng bay lượn, nhưng ở tốc độ lại thì chung so ra kém với đấu khí hóa cánh chân chính. Hừ, tiêu viêm tiểu tử, tối nay là lúc người táng thân, giết nhiều tông môn đệ tử có muốn đào thoát. Một tiếng quát chứa sát ý lạnh lẽo vang lên. Từ phía sau mà ra, phá không đến vang vọng tại giữa phiến núi. Đối với phía sau tiếng quát, tiêu viêm như chưa có chút để ý sau lưng tự vân dực cấp tốc chấn động thân thể giống như là một đạo lưu tinh theo biển rừng phía trên bay vuốt qua bởi vì tốc độ cao tạo thành phong áp trực tiếp ở ven đường biển rừng thượng lưu tạo thành một cái đạo thật dài dấu vết tận lực duy trì tốc độ người trong cơ thể có một đạo năng lượng dấu vết bị vân vận dụ dỗ bạo phát ra cho ta một chút thời gian để có thể áp chế nó từ viêm đang buồn dầu điên cuồng trốn chạy tiếng thanh dược lão ở trung tâm vang lên. Chỉ khẽ gật đầu, tiêu viêm khóe mắt liếc mắt một cái, về phía sau, bà đạo lưu quang càng thêm tiếp cận, khóe mắt nhịn không được nhảy dựng, bùng hàng cắn một cái, trong cơ thể, khí xoáy tụ bên trong tạng ra ánh sáng ngọc, hào quang đấu tình nhẹ nhàng run rảy, một cỗ chất lỏng tinh thuần lực lượng, ở giữa chảy xuôi mà ra, sau đó theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển, quích tùng, cùng quán chú vừa tiến vào sau lưng tự vân rực. Nhận cỗ xa xị năng lượng mới duy trì Tử vân dực dần dần tản mạn ra Đạm tử quang ánh sáng Kỳ dị đường vân cũng là ự Cánh phía trên hiện ra Hai cánh chấn động đang lúc Tự nhiên mơ hồ có tiếng sấm lộ mạnh Thanh thế có chút làm cho người ta sợ hãi Sau khi tử vân dực biến hóa Tốc độ đột nhiên tăng vọt Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đem tiêu viêm cùng ba vị Và nằm tông trưởng lão khoảng cách lưới ra một chút Gì người này tốc độ đột nhiên tăng lên Lúc sau một vị vân nam tông trưởng lão nhìn thấy Trong xây lát tốc độ vân tiêu viêm tăng lên khuôn mặt gãy biến nhị không được nói Hơn nữa thân thể của hắn Nơi phát già bạch quang cũng càng ngày càng yếu Xem ra hắn đang cố gắng áp chế cỗ lăng lượng dao động kia Vân khắc vân trung không cần bảo lưu Nếu hắn trong tay chúng ta đào thoát Còn gì mặt mũi của trưởng lão lão xả kia tuổi tác thì già nhất sắc mặt lạnh như băng trầm giọng nói. Nghe vậy, mắt cát hai người cũng kêu lên tiếng. Theo âm thanh hạ xuống, ba cỗ hùng hồn khí thế đột nhiên từ ba người trong cơ thể bạo phát ra. Nhất thời, đôi khí hóa cánh lúc đầu vẫn vẹn vẹn bắn kính chỉ một trượng dài trở lên mở rộng tới một trượng rưỡi chiều dài. Hai cánh chấn động chỉ nghe giữa không trung một đạo sấm động tĩnh. Trợt, bà đạo thân ảnh giống như nhánh mắt di động bình thường, quỷ dị biến mất, khi xuất hiện đã là mấy dục thước có hơn. Nguy rồi, phía sau truyền đến chói tai vong âm ba động, nằm cho tiêu viêm biến sắc, khóe miệng vội vàng liếc về phía sau một cái kinh hãi phát hiện. Bà đạo quỷ mị quanh co thân ảnh, cùng với khoảng cách của hắn, chỉ chừng không đến hai mươi thước, trong lòng nổi lên một vài biện pháp chạy trốn, nhưng cuối cùng toàn bộ bị nhất nhất phú quyết. Ngay mắt áo tiêu biểu phun hang cắn ra một cái, hai chân lặng dẫm lên trên biển rừng. Cho thân thể đó giống như là thằng tắt trong rừng rậm rơi xuống. Póc póc. Dẫm đạp cánh lá chi quất thân hình, làm cho tiêu viêm hút nhẹ vài hơi lượng khí, nhưng mà ngay khi mỗi chân vừa mới rơi xuống đất thì đồng tử có rút lại chợt phát hiện, chỗ rừng rậm rơi xuống này mơ hồ đang lúc có hơi thở. Chúng kế Trong lòng hiện lên một đạo hoảng sợ ý niệm, một đạo bóng dáng đột nhiên từ một bên đập tới, một bàn tay nhanh chóng kín như bưng che miệng tiêu viêm. Tiêu viêm đệ đệ, hà ta đừng hoảng hốt, ngay khi tiêu viêm trong cơ thể đấu khí sắp phun ra, đem địch nhân đánh văng, một đạo tề dại âm thanh nhẹ giọng bỗng nhiên vang lên, nghe được đạo quen thuộc âm thanh, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm sắp phun ra cũng lặng im kìm hãm lại nhưng đầu nhìn thấy thân hình hoàn toàn quyến rũ nhưng có vài phần hỗn loạn khẩn trương nhã phi tỷ quen thuộc thân ảnh làm cho tiêu viêm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi thấp giọng kinh dị nói ngươi tới đây làm gì nhanh rời đi hừ không cần lo lắng vương nam tông ba vị trưởng lão tạm thời bị hải lão bám trụ đây là một bản đồ ma túy sân mạch mới có thể dùng nó để rời ra mã đế quốc đi nhanh từ lê này về phía nam chỉ cần ra khỏi rừng rậm rồi trà trộn vào thành thị, vân Nam Tông muốn bắt người khó khăn hơn rất nhiều. Nhã Phi nhanh từ lập giới lấy ra một quyển bản đồ, nhét trong tay Tiêu Viêm, thành ầm vội vàng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, cẩn đầu liếc mắt một cái trên không trung rậm rạp nhánh cây nơi đấy che lấp, có một trời đêm đích xác tản mạn ra từng đạo hung hăng, năng lượng dao động, các ngươi nắm chặt trong tay bản đồ, Tiêu Viêm nhìn tình huống phát sinh đột biến, ít hầu có chút bế tắc. Tiêu Viêm đối với quái vật lớn và Nam Tông tiến chiến, vậy mà Nhã Phi cùng Hải Lão đối với mình thị trung vẫn là viện trợ. Hắn cũng không tin tưởng biết được mấy đặc nghĩ gia tộc lần này hành động sẽ tạo lên rất nhiều phiền toái cho bọn họ. Dù sao bất kể thế nào, Vân Nam Tông đều là Sa Mã Đế Quốc thế lực cường đại nhất. Nhã Phi Tiêu viêm ta trì ơn không báo, đích xuất sinh. Người cùng hải lão hôm nay loại tình cảm. Tiêu viêm đến chết không quên. Ngày sau, tiêu viêm nếu quay lại ra mã đế quốc. Chuyện này tất nhiên gấp trăm lần hồi đáp. Tiêu viêm hít hơi một thật sâu, chậm giọng nói. Hà hà, tỷ tỵ tưởng ngươi khi trở về sẽ trở thành cương giả chân chính. Điểm này ba năm trước đây, ta rất tin tưởng. Nhã Phi cười nói bàn tay mềm ôn nhu vứt trước mặt thanh túi của vân thiếu liên nhẹ giọng nói tốt lắm đi nhanh đi đám người vi hành vân nam tông cũng sắp chạy tới hơn nữa phía sau còn có vân vận ân gật gật đầu tiêu viêm cúi đầu nhìn hai má tràn ngập quấn rỗ kia bỗng nhiên song trưởng rũi ra hung hăng đem làng kéo vào lòng khuôn mặt áp vào đầu mềm mại tóc xài kia hít sâu làm cho người ta Phải, mái thấp giọng nói, "Nhã phi, nếu lần sau gặp lại, người có yêu cầu gì, chỉ cần Tiêu Viêm có thể làm được, tuyệt đối không dám mở miệng nói chữ không." Bị Tiêu Viêm bỗng nhiên hơi có vẻ thô lỗ, ôm sát trong lòng, Nhã phi đầu tiên là ngẩn ra, Chật quen rũ trên gương mặt một chút ý sai lòng người ửng đỏ. Mà là nghe được Tiêu Viêm nói câu kia. "Hảo, hoa đích mắt đẹp, nhất thời xẹt qua một chút chiêu tức ôn nhu nói, "Đợi từ kia, đây chính là người nói đích nga làm nhân đại trọng phu không thể quyệt chỉ cần ta có thể làm người muốn làm nữ vương tiêu viêm ta cũng không cự tuyệt buông yêu buông cái eo nhỏ nhắn mềm mại không xương ra tiêu viêm dũng cảm cười nói nữ vương thì tỷ ta thực không có hứng thú nhã phi che miệng cười một tiếng chợt nghĩ đến giờ phút này thời gian cấp bách vội vàng quắn trách vỗ lên đầu tiêu viêm thúc giục nói đi mau Nhã phi cáo từ Rốt ta hướng hải lão một tiếng. Hôm nay ở ân tình này tiêu viêm tề chết không quên. Thật mạnh gật đầu, tiêu viêm cũng không kéo dài đối với nhã phi liền ôm quyền, chợt xoay người, thân thể như tia chớp vọt ra hắc ám rừng cây, đứng tại chỗ nhã phi nhìn bóng dáng kia dần biến mất. Một hồi lâu sau, thất thần đích khẽ thở dài một hơi thấp giọng nói, từ từ kia. tỷ tỷ chờ ngày ngươi trở về ba năm trước đây ta đã biết giả mãn đế quốc nhỏ nhòi hồi này không lưu được ngươi lấy thiên phú của ngươi đại lực mới là sân khấu chính thức để ngươi bày ra thực lực tỷ tỷ chờ ngươi trở về đến lúc đó ta tin tưởng cho dù vương nam tông cũng chỉ có thể ở dưới chân ngươi phụ phục run rẩy phi hành nhân năm tiêu viêm lại cho ta trên bầu trời một đạo gập lên đột nhiên vang theo tiếng quát vang lên nhất thời trên bầu trời đêm mác ám, mấy chục đầu phi hành ma thú trên bầu trời bạo tăng gia nhập vào trường truy đuổi trong khu rừng rậm, càng ngày càng yếu bạch quang đánh sát mà đi trong rừng rậm. Nghã phi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối với bên này bay vút mà đến. đích thật số lượng lớn phi hành ma thú ngọc thụ buông lên quát lạnh nói, ảnh vệ nghe lệnh chặn bọn họ lại. Nghã phi thanh âm mới hạ xuống, xung quanh rừng rậm hắc ám mấy trục đạo bóng dáng chợt bạo phát mà ra, trận đấu khí bạo dũng, cơ hồ đem biến rừng, cây hắc ám đều đuổi đi. nghe được xa xa truyền đến từng trận số lượng tiếng vang. tiêu viêm nắm chặt tay, đem bản đồ thu vào sới, lúc này có thể đích phát. bạch quang cũng là sực lão áp chế hạ lại một lần nữa hoàn toàn tiêu tán. ánh mắt bay nhanh đảo qua bốn phía. tiêu viêm ở nhận thức chuẩn bị phương hướng sau. mũi chân một chút ở mặt đất, thân thể. Đó là giống như là giới cung tiễn bình thường Bạo liền phóng ra Tốc độ chợt bạo phát Xẹt qua gần trăm mét khoảng cách Đột nhiên tiêu viêm sắc mặt mạnh mẽ biến đổi Mỗi chân chạm nhẹ ở chỗ thân cây Thân thể liền giống như thẳng tắp đảo xuống Một cái 360 độ xoay tròn Thân thể uốn éo vững vàng Dựng trên thân cây Đứng trên thân cây Tiêu viêm ánh mắt bằng hà nhìn cách đó không xa về phía rừng rậm nơi đó quần áo nguyệt sắc váy bào nhẹ nhàng khiêu đáng hé ra xinh đẹp dung nhan có thể nói là phong hoa tuyệt đại lạnh lùng ánh mắt đảo dung nhan kia nắm tay tiêu viêm đột nhiên nắm chặt người xuất hiện cuối cùng chặn đường rõ ràng là vân vân